Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 Cô là tập uh, đầu truyện ma đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh MC Điều Sản Official Trong cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký Một bộ truyện dài tập của tác giả Hoàng Nam Mà chúng tôi đã có dịp hoàn ảnh gửi đến quý vị Và những cái cuốn truyện trước đây à, Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 Cuốn số 4 qua phần diễn đọc của Điều Sản Trước những câu nói mưa hồ không rõ nghĩa của thiên minh, dương xoái mưa hồ hỏi. Thiên minh hiện tại đang nắm hắn trong tay cho nên chẳng cần giấu giếm. Một hời nói ra hết âm mưu to lớn của thượng thanh phái. Dương xoái càng nghe thì càng khiếp sợ. Hắn biết nếu thực sự kẻ bị vây nhốt trong âm huyệt kia thoát được ra, hơn nữa lại bị thượng thanh phái khống chế, thì với sức mạnh kinh thế hãi tục của kẻ đó, nhân gian nhất định sẽ rơi vào hảo kiếp. Gió tanh bừa máu là điều khó có thể tránh khỏi. Người chớ có sợ hãi, hãy nhìn xem những đứa trẻ kia, không phải cũng như ngươi sẽ không đau đâu đâu. Đang lúc mà Dương Soái mây màn suy nghĩ, thì phía bên kia Thiên Minh đã cầm theo kiếm huyết tiến đến bên một đứa trẻ, miệng vừa rứt lời kiếm đất đâm ngập phần đồng ngực, khiến cho đứa nhỏ chẳng kịp kêu xin đã gục đầu chết ngay lập tức. Khốn nạn, thứ xúc sinh ta phải giết ngươi. Dương Soái nhị tiếp hành động tấn tận lưng tâm của Thiên Minh thì điên loạn gào thét. Bên cạnh hắn nằm đứa nhỏ đang bị chói chặt trên trụ gỗ, sợ hãi khóc thét cả linh. Thiên Minh đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Soái, đoan nhìn về dòng máu đỏ tươi đang chảy dần về hố lớn rồi nói: "Thấy không, giấy máu của ngươi cũng hòa trộn với bọn chúng. Ngày mà Thường Thành phái ta xưng bá trời Nam sắp tới, sẽ cần xương cuồng tỉnh giấc." Ai trong huyền môn đại vị các ngươi cũng đừng mong là đối thủ. Người cứ giỏi thì tạt ta ra, cùng ta đánh một trận. Dương Soái hai mắt vẫn lên vì giận dữ, miệng gằn lên. Đối diện với hắn Thiền Minh cười nhạt, chỉ tay về năm đứa bé còn lại. Năm ngày sau khi bọn chúng lần lượt chết đi, sẽ đến lượt ngươi dâng tình huyết vì đại cục của Huyền môn Hoa Hạ chúng ta. Đến khi đó ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói rồi, Thiên Bình đi tới Vung Quyền đánh ngất Dương Soái. Hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian để nghe Dương Soái trời bới, đại cục trước mắt sắp thành, bản thân của hắn đang gấp rút tu luyện. Hắn muốn mau chóng nắm vững tinh túy của cấp bậc Địa Tiên, để mai này khi đối đầu với Trưng Phong, có thể phóng tay chiếm giết trả hết cả vốn lẫn lời. Người mau chóng quay trở lại thành Quy Hoa, đem sự tình ở đây báo cho sư phụ ta nói với người năm ngày sau huyết tâm nhiếp hồn thuật đại thành, đến khi đó chúng ta có thể tiến vào âm huyệt, đem xương cuồng kia khống chế. Thiên minh lớn tiếng phân phó cho ngắc quỷ dạ xoa, cây đó quanh chân nhập địch bắt đầu tu luyện. Hắc quỷ dạ xoa sau khi nhận lệnh thì lập tức đi ngay, chỉ có điều à không trực tiếp về thành quý hóa mà tiến thẳng tí độc huyệt, nơi những môn nhân của thượng thành phái vẫn đang ngày đêm canh giữ mông ngõ thứ gọi là chứng khí thoát ra. Giả Xoa Cô Nương tới rồi sao, chẳng ngay trưởng môn nhân có điều gì cần dẫn. Vừa nhìn thấy bóng dáng thất tha của Hắc Quỷ Giả Xoa đi tới, một trung niên nam tử trên thân mặc trường sam màu xanh, có thều ngài chữ Thượng Thanh, chắp tay cúng kính nói. Hắc Quỷ Giả Xoa nhìn hắn khẽ mỉm cười nhưng không đáp, à tiến đến bên động huyệt, đưa ánh mắt đen láy của mình Nhìn sâu vật trong hội đồng vị nói, Phi Trừng vẫn không có động tĩnh nào sao? Trong nên nọ nghe nàng hỏi vậy thì vội đáp, hiện tại vẫn chưa ba kẻ nọ chi sợ đều đã phong mạng. Các ngươi đừng có chủ quan, cấm chế phía cửa hang nhất định không được lơ lỏng, còn nữa một khi phát hiện chứng khí, phải lập tức cho người tiếp tục báo tin. Lối vở này là cơ mật tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Hác quỷ giả soa bình thường lắng lơ rất thích bông đùa nam nhân, nhưng hiện tại nét mặt của ả đang mang theo sự nghiêm túc. Điều này khiến cho trung niên nam tử kia không dám khỉnh xuất, lớn tiếng vâng giả, sau đó quay trở lại vị trí thủ trận. Sơn giả về đêm lạnh lẽo vô cùng, trong bóng đêm hèo hút những tốt người nối tuyên nhau, bước dần trên sơn đảo. Phía... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net